lâm tiên nhi vội đảo mắt qua hướng khác và trả lời có phải là bọn ngụy quân tử như đám người của triệu chí nghĩa kia không tiểu phi nói hạng ngụy quân tử cũng đáng chán nhưng cái bọn thông thái thì lại càng đáng chán hơn lâm tiên nhi cầu mặt thông thái công tử muốn nói hàng người như bá tiểu sinh ấy ạ tiểu phi vật đầu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 <cười> Té ra bọn họ Tìm cái tên thiết dịch tiên sinh ấy Đến cốt để đối phó với tôi đi Lâm tiềm Nhi chấp chớp mắt Tâm mì đại sư từ trước đến nay Vốn nổi tiếng là người làm việc cẩn thận Ông ta sợ Tiểu phi liền theo Ông ta sợ tôi đến cứu lý tầm hoan Cho nên mới tìm thiết dịch tiên sinh đến làm bảo kê phải không? Lâm tiền nhì nói Cho dù họ không tình, Thì có lẽ thiết dịch tiên sinh cũng vẫn đến Tiểu Phi gặp lại Tại sao vậy? Lâm tiền nhì nói Bởi vì ái thiết của ông ta Là nạn như ý Đã bị chết về tay mai hoa đạo Tiểu Phi vốt cán kiếm Và hỏi một cách như là lơ đã Hắn đến bao giờ? Lâm tiền nhì nói y như là ông ta hẹn sẽ đến cho kịp vào bữa cơm tối. Tiểu Phi gật gù. Như vậy, có lẽ ăn cơm tối xong là họ sẽ lên đường. Lâm Tiên Nhi nói trong dáng cách suy nghĩ. Ừ, có lẽ vậy. Tiểu Phi gật gù. Có lẽ chúng không bao giờ đi cả. Lâm Tiên Nhi hơi ngạc nhiên. Ừ, họ sẽ không bao giờ đi?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 Y như là đi hơi lệ. Mới giữa trưa thoát đã muốn xế chiều. Trên nóc của một dãy nhà trong hưng vân trang. Tiểu Phi nằm im suốt một tiếng đồng hồ. Y như một con mèo dình ngoài hang chuột. Từ đầu đến chân im dơ. Gió đùa tuyết phớt ngoài ra như rào cắt. Nhưng Tiểu Phi vẫn không cảm thấy một chút gì lạnh lẽo. Dạo mới lên 10 tuổi. Vì phải bắt một con trồn. Mà hắn phải vùng mình xuống đống tuyết suốt 2 giờ liền. Hắn nhẫn nại và đang đói.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 Vâng, nhưng lưỡi đã liếu lại trở thành ú ớ Tiểu Phi nói từng tiếng một Ta hỏi, Lý tầm Hoan có phải còn ở trong này không? run run cặp môi dày thật lâu Lâm tổng Quảng xỉ ra tiếng Phải, phải Tiểu Phi hỏi tiếp Ở đâu? Lâm tổng quản hơi run Ở, ở, ở, ở, ở kho chứa củi Tiểu Phi ra lạnh Dẫn ta đi nó Lâm tổng Quảng hoảng hốt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 Hắn chấm dứt câu nói bằng một cái gõ nhẹ nhẹ lên đầu lâm tập quản. Lão quản gia mặt rỗ ngã quyển xuống đất ngất luôn. Tiểu Phi co chân đạp tung cánh cửa. 是天禮<音>